Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 421, thập bát thê. N các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.itz hưng phía sau những người này chính là chỉ do tham gia trò vui. Ở phía trước cái kia một loạt hỗn nguyên cảnh hậu kỳ trước. Khí thế căn bản không có so với liền tới gần cũng không dám. Đại Vũ đi ra nhân hoàng đại điện. Ánh mắt nhìn quét Cho dù ở nhiều như thế cường giả trước mặt Cũng là bình tĩnh tự nhiên Nổ vang một tiếng Cửa đỉnh cũng là tùy theo xuất hiện Nổ vang vang lớn Vần quanh hắn Quanh Thiên địa chấn động mạnh Trên 9 tầng trời một đảo thô to công đức kim quang rơi xuống Kim quang ứng ánh đến cực điểm soi sáng thiên địa Cái kia công đức So với tam hoàng còn nhiều hơn trên vài lần Để bốn phía cường giả đều là một khang ước ao ven tỷ sông lên đầu Hận không thể sông lên đổi chính mình đi đón công đức bá Một tiếng Cái kia công đức kim quang bên trên đầu tiên là phân ra rất nhiều đảo chi nhánh công đức kim quang Lượng cũng không ít Xem như là rất nhiều Quang mang lói lên Chính là từng cây rơi vào phục vi mọi người trên người Cùng với một ít nhân tộc trọng yếu tộc trên thân thể người Hậu thí những này khổng lồ công đức đều cho rất nhiều thánh nhân để tử phân Để trư giáo, để tử đảo hạnh tăng nhiều Nhưng bây giờ, những này công đức nhưng là quy nhân tộc Nhất thời, từng vị nhân tộc tu vi bắt đầu tăng nhanh như gió Hiện trường trên, rất nhiều người đều là trực tiếp đột phá cảnh giới. Người người vui vẻ ra mặt, liền ngay cả đinh nhạc trên người đều một phần không tính thiếu công đức hạ xuống. Bất quá những ngày công đức đối với đinh nhạc tới nói dường như vô bổ. Trực tiếp bị hắn tiện tay luyện thành một cái kim quang bắn ra bốn phía pháp bảo. Tiếp theo hất tay ném vào hư không, rơi vào vũ di thánh viện bên trong. Quanh, một tiếng vang lớn Cái kia khổng lồ nhất công đức rơi vào đại vũ trên người Nhất thời, đại vũ cả người đều là kim quang bắn ra bốn phía Tỏa ra vô lượng quang mang Cả người khí thế đạt đến đỉnh cao Cũng trong nháy mắt này Tu vi của hắn trực tiếp liền tiến vào nhập thần thông cảnh đỉnh cao Bất quá đến thần thông cảnh đại vũ tu vi cũng là ngừng lại Tiến vào bình cảnh cho dù có vô cùng công đức cũng là không có cách nào tiến vào hốn nguyên cảnh. Điều này làm cho đại vũ có khóc cũng không làm gì, chỉ có thể thở dài một tiếng. Đại vũ chứng đạo trở về vị trí cũ rồi. Tứ phương cường giả đều là trong lòng một mẩm. Ánh mắt rời đi. Nhìn về phía hoàng đô bầu trời. Thiên địa chấn động mạnh, nổ vang một tiếng kinh thiên vang lớn. Nhân tộc kia hoàng đô bên trên vô hình bàng bạc vô lượng nhân tộc khí vận dĩ nhiên vào thời khắc này phóng ra vô lượng ánh sáng soi sáng cửu châu đại địa Nổ vang bên trong một đoàn ánh sáng ấm ánh đoàn xuất hiện ở nhân tộc hoàng đô thật giống một mảnh quang vân Minh mông cuồn cuộn quang mang vô lượng lộ ra một luồng huyền diệu đến cực điểm khí tức Đây là khí vận hiện hình Đinh nhạc trong mắt xứng sờ Chấn kinh rồi Này khí vận vô hình Lại vẫn có thể hiện hình Thực sự là khó mà tin nổi Chính là tình cảnh này người sáng lập Mấy vị kia thánh nhân Giờ khắc này cũng đều là như vậy Bọn họ cũng không nghĩ tới khí vận sẽ hiện hình Nhưng giờ khắc này phía trước cái kia Một loạt hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả Nhưng là không có một người đồng thủ Ra tay cướp giận đều là lặng lặng chờ đợi Điều này cũng làm cho mặt sau Một đám không biết chuyện tu vi Hết sức nghi hoặc Cảm giác bầu không khí có chút không lớn đúng Bất quá cũng không có để mọi người chờ bao lâu Trên 9 tầng trời Thiên địa chấn đồng mạnh Đột nhiên Có 18 đảo ấm ánh Đến cực điểm ánh sáng rủ xuống Lộ xa kinh thiên thiên quỳ Trầm trọng vô cùng Để đinh nhạc đều là cảm giác được một tia khiếp đảm Oanh 18 đảo quang mang nổ vang vang lớn rơi xuống nhân tộc hoàng đô bên trên Quang mang lói lên Tia sáng trói mắt để đinh nhạc đều là trước mắt một mảnh Tia sáng thấy không rõ lắm Tạm thời mất đi thị lực Đón lấy Các loại trờ đinh nhạc lần thứ hai khôi phục thì Tia sáng kia tàn đi Nhưng tại chỗ nhưng là xuất hiện 18 điều thang trời Không sai là thang trời liên tiếp thiên địa thang đá 18 đảo thật sống là tảng đá lát thành cầu thang phía dưới liền ở nhân hoàng đại điện trước trên quảng trường Nhưng thang đá phía trên nhưng là thâm nhập trên 9 tầng trời Đinh nhạc ngẩm đầu nhìn lại Cho dù trong mắt thần quang lấp lóe Cũng là thấy không rõ lắm phần cuối ở nơi nào Có mạnh mẽ thiên quy để hắn thần thông đều là mất giá rất nhiều Đây là cái gì? Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều cường giả đều là trong lòng kinh nghi Cái kia mặt sau rất nhiều người đều là có chút hỗn loạn Không rõ vì sao Hỏng Này 18 điều hang trời thực sự quá kinh người Đều là bề rộng chừng ba trượng Mơ hồ có mạng xanh ánh sáng tỏa ra, càng lộ ra một luồng mãnh liệt thiên quy thi. Vừa nhìn đều không phải cái gì thứ đơn giản, thập bát thiên thê Một thang trời chỉ có thể một người đăng đỉnh, đăng đỉnh giả Mới có thể có tư cách tranh giành nhân tổ khí vận Trên chín tầng trời, đảo tổ đình thản âm thanh trầm rãi hạ xuống Nhưng cũng mọi người tại chỗ đều là trong mắt co rụt lại Mà tứ phương những cường giả kia cũng là bởi vậy đều hiểu này những thang trời tác dụng Dĩ nhiên là tranh cướp nhân tộc khí vận tư cách Nhưng tổng tổng mới có 18 điều thang trời Cái kia chẳng phải là chỉ có 18 người mới có tư cách tranh giành nhân tộc khí vận Nhất thời, rất nhiều cường giả ánh mắt đều là va chạm lên sắp nổi lên tán lạn đốm lửa, chiến ý nhức trời, bao phủ ngàn tỷ sấm phong vân, xoạt xoạt xoạt, lần lượt từng bóng người trước tiên rơi vào trên quảng trường. 18 đạo thang trời trước mặt đều là hỗn nguyên cảnh thấu kỳ cường giả. Bá, một tiếng, một bóng người từ phía sau bay ra, cũng rơi xuống. Tiên phong đạo cốt Nhưng là trấn nguyên tử Bất quá trấn nguyên đại tiên tu vi cũng là hốn nguyên cảnh hậu kỳ Trước đây hắn vẫn ở phía sau quan sát Nhưng giờ khắc này rõ ràng là đạo tổ đang nhục tay nhân tổ khí vận sau khi Hắn cũng là không nhấn lại được Trực tiếp đi ra Đồng thời Phía sau lại có một bóng người đi ra Thân mặc cầm y Cùng yêu sư cười lên tiếng chào hỏi Đứng ở mọi người bên trong Đây là ngày xưa vị kia cầm y công tử Cầm trong tay xích kim bút lớn Kim tài diễm diễm Dám cùng thái thanh thánh nhân giao thủ đại thần thông giả Đạo hạnh của hắn cũng là hốn nguyên cảnh hậu kỳ Bất quá ở đây mọi người nhưng là cũng không có nhúc nhích Chỉ là lặng lặng đánh giá Trong lòng không biết ở tính toán cái gì Không nghĩ tới ta hồng hoang thiên địa cũng là nhân tài đông đúc A cường giả nhiều như vậy thực sự là khó gặp Yêu hoàng mở miệng cười nói trên người cổ có vô song phong thái Đinh nhạc đối với yêu hoàng cũng hết sức tán thành Trong ngày thường còn không thế nào cảm giác Mãi đến tận hiện tại Đinh nhạc mới phát hiện hồng hoang thiên địa hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả cũng không ít. Mười vài vị đây. Thực tại khả quan. Đã như vậy cái kia chư vị trước tiên cố gắng muốn đi bổn hoàng trước hết hành một bước. Yêu hoàng cười to. Trước tiên về phía trước đạp xuống. Bước kế tiếp đã xuất hiện ở một cái thang trời trước kia. Nhấp chân bước lên quanh cái kia thang trời nhất thời chấn động chuyển động Vô lượng ánh sáng lăn lộn mà ra Phía trên kia lộ ra thiên quy càng thêm dày đặc Bất quá bên trên yêu hoảng nhưng là cười to Nhấp chân đạ lên Một bước tiếp theo một bước Trong trước mắt chính là đi rồi mấy trăm cấp Đều sắp muốn đi vào trong tầng mây Cái kia bần đảo cũng đi đầu một bước Thái Thanh Thánh Nhân thấy này, nhàn nhạt nói một câu, đón lấy, thân hình hắn loáng một cái, chính là bước lên một cái cầu thang. Nhưng để đinh nhạt ánh mắt ngưng lại chính là, cái kia Thái Thượng Lão Quân nhưng là bóng người ló lên, lựa chọn khác một cách thang trời đi tới. Thái Thanh Thánh Nhân đây là đối lập thế là chiếm hai cách thang trời.